giật thiên ký miêu nị quyển 7 chương 59 10 năm ước hẹn tò các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz nguyên không trong chu viên thấp hơn nhiều so với thiên không trong thế giới thực tương đối dễ dàng dùng mắt thường để cân nhắc cự ly Trong quá trình từ mộ dụ rơi xuống mặt đất, Trần Trường sinh tinh tường chứng kiến thiên không xanh lam đang cấp tốt rời xa. Gió rét lạnh thấu xương giống như lưỡi đao cắt vào mặt của hắn. Để cho hắn nhớ tới thời điểm mấy năm trước ở Chu Viên bị hai cánh của nam khách đuổi giết, hắn từ trong hồ phá nước lao ra, sắp sữa bị giết chết. Bỗng nhiên có một cánh tay từ trong gầu trời đêm dũi tới Nắm lấy cổ áo của hắn Mang theo hắn rời xa Đáng tiếc hôm nay từ hữu dung không có ở chu viên Tự nhiên không có cách nào để nắm lấy hắn Cũng may phía dưới mộ vụ khắp nơi đều là thủy thảo cùng hồ Có lẽ còn lưu lại được một chút sinh cơ Một tiếng vang thật lớn vang lên bên tai của hắn Mặt hồ mềm mại trở nên vô cùng cứng rắn, vô số đau đớn từ các nơi trên thân thể của hắn tràn vào đầu ớt. Thời khắc ấy, hắn cảm thấy tất cả xương cốt đều sắp sửa đứt rời. Vô số nước hồ màu xanh biết lạnh như văng ợt vào mặt hắn càng không ngừng vỗ vào. Hắn lần nữa nhớ tới hình ảnh chạy trốn ở trong hồ nước 3 năm trước đây. Máu từ khó môi của hắn chảy ra tràn ngập khắp mặt nước biến thành một mảnh màu trắng nhạt. Mấy trăm con cá mạc từ thủy thảo bốn phía bơi ra ngoài, gần như điên cuồng bơi vào trong máu, không ngừng xuyên qua. Sau khi hắn được thiên hải thánh hậu nghịch thiên cải mệnh, máu của hắn không còn là mật đường mỹ vị đồng thời cũng là kịch đột nữa, nhưng vẫn có lợi ích khó lòng tưởng tượng. Vô luận loại sinh mệnh tầm cấp thế nào, bản năng cũng nguyện ý thân cận với máu của hắn Nếu nói dục vọng thân cận, có đôi khi chính là tham lam, hai bên không có quá nhiều khác biệt Con cá ở trong huyết vụ điên cùng bơi lội Tựa như nhân loại trước mặt lợi ích cực lớn Căn bản không còn lý trí gì nữa Người mà thực sự thần trí mơ hồ Ngược lại tương đối không dễ bị thứ này hấp dẫn Trước lúc hôn mê Trần Trường Sinh liền suy nghĩ tới những vấn đề như có như không Cuối cùng nghĩ tới nam khác Hắn nhắm mắt lại lặng lặng nằm ở đáy nước Thủy Thảo ở bốn phía từ từ phức với thỉnh thoảng đụng vào chân của hắn Giống như cánh tay của ác ma từ trong hư vô thọ ra, muốn đem hắn kéo vào vực sâu không đấy. Hắn mở mắt. Từ hôm mê đến lúc tỉnh lại, chỉ mới qua thời gian vô cùng ngắn ngũi. Mặt hồ còn không hoàn toàn bị nước lấp đầy. Trần Trường Sinh ngẫm đầu nhìn về mặt nước, động. Hai chân của hắn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng mà khởi động mang theo hai đạo Thủy Long, khí thế kinh người. Xôn xa một tiếng, mặt hồ sinh ra một cột nước màu trắng, nhìn giống như là thác nước chảy ngược lên trời. Trần Trường sinh rơi vào ven hồ, chuẩn bị hướng một tiếng hồ nhỏ khác hướng Đông Bắc lao đi. Chiếc hồ nhỏ này có thể thông tới một thế giới khác trong Chu Viên, chỉ có tới bên kia mợn kiếm ý già thiên kiếm ban đầu lưu lại che chở hắn mới có thể ẩn giấu một thời gian ngắn hắn cần thời giờ để suy nghĩ một chút chuyện đã xảy ra ít nhất phải đem thương thế hiện tại ổn định lại nhưng hắn bỗng nhiên dừng bước sau đó xoay người thương hành chu đứng ở bên bờ đối diện mặt không thay đổi nhìn hắn Trần Trường sinh sắc mặt có chút tái nhợt Hắn từ nhỏ vô cấu, ở quốc giáo học viện hoàng mỹ tẩy tuổi, ở đáy bắt Tân Kiều từng tắm Long huyết, trừ ma quân. Không có ai có thể so sánh cường độ thân thể đối với hắn. Hơn nữa từ biến hóa thời khắc máu chốt nhất, cho nên hắn từ mộ dụ rơi xuống đến mặt đất cách hơn 10 dặm, vẫn còn có thể sống được nhưng hắn đã bị thương không nhẹ, hắn không gãy xương sườn, phía trên đã có vết rách đau đớn khắc sâu tận xương. Mấu chốt nhất chính là thức hại của hắn nhận lấy rung động thật lớn, đạo tâm không cách nào trở về yên tĩnh. Tuyệt vọng nhất chính là hắn hiện tại không còn kiếm, ngay cả võ kiếm cũng không ở bên người. Điều này đồng nghĩa hắn không cách nào triệu hồi ra mấy ngàn thanh kiếm trong võ Những ngày qua hắn ở trong thạch thất ly cung luyện kiếm không ngừng Yên lặng lĩnh ngộ Đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong Chính là vì trận chiến hôm nay Vì trận chiến hôm nay hắn đã chuẩn bị rất nhiều Ba kiếm mà tô ly truyền cho hắn Ở ly sơn lĩnh ngộ kiếm ý Nam phê trai hợp kiếm thuật cho đến kiếm trận Cũng đã được hắn thông hiểu đạo lý Hắn tin tưởng chính mình đang trong trạng thái tốt nhất Ở Chu Viên hẳn là có tư cách khiêu chiến sư phụ của mình Nhưng mà ngay thời khắc cuộc chiến bắt đầu Hắn đã mất đi kiếm của mình Toàn bộ kiếm Những năm qua hắn có thể chiến thắng nhiều cường địch như vậy Chính là dựa vào kiếm Hắn được thế nhân gọi là kiếm đạo thiên tài, hiện tại thậm chí có rất nhiều người cảm thấy hắn đã là kiếm đạo đại sư. Nhưng nếu như không có kiếm, hắn còn có thể làm gì? Hắn còn có thể làm gì? Hiện tại vấn đề là thương hành chu vì sao khẽ đưa tay đã lấy đi toàn bộ kiếm của hắn? Đối với Trần Trường Sinh mà nói chuyện này không phải vấn đề. Chỉ bất quá trong năm tháng dĩ vãng hắn đã quên mất những chuyện này mà thôi. Rất nhiều năm trước, hắn ở bên khe suối chém xuống râu rồng của Hoàng Kim Cự Long, luyện thành một thanh kiếm, giao cho đồ nhi của mình. Đó chính là vô cấu kiếm mà Trần Trường Sinh mang theo trên người nhiều năm. Võ kiếm vốn chính là trọng bảo của ly cung tàn phong cũng là Thương Hành Chu lấy đi từ Ly cung, sau đó giao cho hắn. Thương Hành Chu nói không sai, bất kể là vô cấu kiếm hay là tàn phong võ kiếm, cũng là hắn cho Trần Trường Sinh. Ngay cả hôn ước với Từ Hữu Dung cũng là hắn cho Trần Trường Sinh. Sau khi mà dư nhân cự tuyệt, nếu tất cả đều là hắn ban cho Trần Trường Sinh, như vậy hắn tự nhiên cũng có thể thu hồi. Đây là tư cách cũng là năng lực Không nghi ngờ chút nào Đây là thủ đoạn thắng bại mạnh nhất Chẳng qua là thủ đoạn này không khỏi ẩn giấu quá sâu Sâu đến mức làm người ta sợ hãi Ban đầu hắn ở Tây Trữ Trấn Miếu Cũ nhận lấy thanh đoạn kiếm này Đến hiện tại đã 10 năm rồi sao Thương hành chu kế tiếp nói Càng làm lòng người thêm lạnh lẽo Ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi Trần Trường Sinh là học sinh của hắn Là do hắn nuôi lớn ở Tây Trự Trấn Nhưng hắn không biết tuổi của Trần Trường Sinh Bất kể là cô ý hay là vô tình Cuối cùng vẫn là lạnh lùm Trần Trường Sinh nói bất kể bao nhiêu Tóm lại là đã qua 20 Thương hành chú không để ý đến ẩn ý trong những lời này, nói thiên phú của ta không bằng ngươi cho nên cộng thêm 10 tuổi. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn, trầm mặt một lát, nói tốt. Thương hành chú 30 tuổi cùng Trần Trường Sinh 20 tuổi rốt cuộc ai mạnh hơn ai? Không ai biết, cho dù hôm nay đánh một trận này xong, vẫn không ai biết. Bởi vì trần trường sinh không có kiếm Ao ao Tiếng nước vang lên Bọn cá đuổi theo huý phụ đi tới mặt nước Hồ nước sôi trào bất an Nhìn rất náo nhiệt vui mừng Nhưng nhìn lâu lại làm người ta ghê tởm Mấy vòi máu bỗng nhiên ở trên mặt nước nở rộ Thi thể con cá không trọn vẹn chìm xuống Thương hành chu biến mất ở bờ bên kia Trần Trường Sinh cũng đã biến mất Bốn phía Thủy Thảo xuất hiện một cái dấu chân Ngay sau đó ở chỗ xa hơn xuất hiện dấu chân thứ hai Dấu chân không căn cứ mà xuất hiện Trong đó không có bất kỳ liên hệ, lộ vẽ phá lệ quỷ dị Thời điểm Trần Trường Sinh xuất hiện Đã là bên cạnh một rừng cây ngoài mấy trăm trượng Mà khi thời điểm Thương Hành Chu xuất hiện, đang ở trước người của hắn Hắn dùng da thước bộ, vẫn không cách nào thắng được thân pháp của Thương Hành Chu Như vậy thử quả đấm xem sao Trong thước hải của hắn xuất hiện một cái hình ảnh Biệt dạng hồng lặng lặng nhìn hắn, đầu ngón tay đặt ở mi tâm của hắn Sau đó có vô số hình ảnh ung ung kéo đến Trong tấm hình có lưu quan, mỗi đạo lưu quan cũng là một quả đấm. Hình ảnh biến mất. Vô số lưu quan biến thành một đạo lưu quan. Vô số chiêu quyền biến thành một quyền. Trần Trường Sinh nắm tay, hướng gương mặt quen thuộc rồi lại xa lạ đối diện đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện